Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có cảm tình Lúc nào cũng tự cao tự đẩy Nhưng Trình Duy Ân lại làm cho hắn Biến thành một nam nhân sinh động Đúng vậy, ta yêu cô ấy Nếu như muốn giết cô ấy thì hãy giết ta trước đi Xa cát tung hành không hề Che giấu tình cảm trong nội tâm Ở thời khắc sinh tử Hắn bỗng nhiên hiểu ra Người hắn quyết tâm muốn giết là Trình Nhất Hoa Nhưng không có cách nào trơ mắt Nhìn Trình Duy Ân chịu một chút thương tồn Câu trả lời khẳng định làm cho trái tim sắp chết của Trình Duy Ân mơ hồ sống lại, chỉ vì hắn nói hắn yêu nàng. Hắn yêu nàng, mọi chuyện phía trước cũng không còn là trọng yếu, chỉ cần hắn yêu nàng là đủ. Nàng mắt lệ chứa chan nhào vào trong lòng hắn mà ôm chặt lấy hắn. Các anh tha thứ cho Duy Ân đi, để cho bọn họ yêu nhau, đừng vì tôi mà chia rẽ một đôi tình lữ. Trình Nhất Hoa cảm thán nói. Được rồi, không giết cô ta, vậy thì lấy mạng mày. Đi kiếm hoài quay đầu đem toàn bộ sự giận dữ truyền đến Trình Nhất Hoa. "Đừng mà." Trình Duy Ân ngẩng đầu kinh hãi kêu to, "Bà!" Trình Duy Trạch quỳ gối ở trên mặt đất bùn kêu to, nhưng vào lúc này, Đặng Thiệu Thông bị bỏ quên ở một bên, giơ khẩu súng rơi bên cạnh chân hắn bắn liên tục điên cuồng mà cáo tết. "Lũ quái vật chúng mày mau chết hết đi." Đạn quét về mỗi phía bọn họ, Diêm Quynh quay người chắn ở trước Trình Duy Trạch, cánh tay như sắt đỡ đạn rầm hắn. Tà cát tung hoành kéo chỉnh duy ân ra phía sau, dùng mắt bắn tia chớp về phía mi tâm của Đường Thiệu Tông, nhưng vì không có gì che chắn nên thế nào cũng sẽ bị trúng đạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trình Nhất Hoa không một chút do so dự, đem hết khí lực cuối cùng của mình chắn trước người của Tà cát tung hành. Hai tiếng viên đạn căng vào ngực ông, ông chấn động một chút rồi ngã ra phía sau. Cùng lúc đó, Địch Kiếm Hoài vỗ cánh, đánh rất đa số viên đạn bắn về phía Phọng Nguyệt tinh giã cùng thạch giật, rồi vông tay. Mấy chục cái lông chim cắm tới đường thiệu tông. Đường thiệu tông trận trừng hai mắt, còn chưa kịp ngã xuống thì đã thất thở. Hán đại khái công nghĩ rằng, chỉ vì một giá tâm nho nhỏ, lại đưa tới họa sát thân. Trình Duy ân kinh hãi, quên cả kêu. Hình ảnh trang ngã xuống như là quay chậm trước mắt của nàng, có vẻ không phải là sự thật. Bà! Trình Duy đạch kêu lên đau đớn chạy lại. Cục ở trên người Trịnh Nhất Hoa mà khóc lớn, gia cát tung hoành kiếp sợ, Trịnh Nhất Hoa đã cứu hắn, lão đã dùng thân mình để đỡ thay hắn hai phát đạn. Hắn tiến lên ngồi sùm bên cạnh Trịnh Nhất Hoa thì thào hỏi, "Vì sao? Vì sao ông lại làm như vậy?" Bây giờ, hắn lại thiếu ông lão này một cái nhân tình. Trịnh Duy Ân đỡ dẫn quỳ gối bên cạnh cha, ngẩn người nhìn ngực cha không ngừng trào máu. Trịnh Nhất Hoa hấp hối, nhìn gia cát tung hoành tròi hơi mỉm cười. Cậu là người mà Duy Anh yêu. Tôi phải vì nó mà bảo vệ cậu. Vô dụng thôi. Cho dù tôi có yêu cô ấy bao nhiêu thì căn bàn là không thể. Hắn có sự nhớ mày. Hắn làm sao có thể đem con gái kẻ thù về đảo Bắc Cực Tinh đây? Làm sao có thể chứ? Trên đời này không có gì là không thể. Hãy nghe tôi nói. Duy Anh không phải là con ruột của tôi. Con bé là một trong số những đứa nhỏ. Đơn giản là khi ở trên thuyền con bé bị sinh bệnh Tôi liền đem nó về nuôi nồng. Trình Nhất Hoa đứt quãng, nói ra tâm sự hắn cất giấu trong suốt 20 năm. Trình Duy Trạch cùng các thành viên bắt đầu thất tình khác đều ngây ngốc. Trình Duy Anh nghĩ rằng nàng đã nghe lầm. Nàng có thể tin được điều tra nàng nói. Bà, bà đang nói cái gì vậy? Suốt cuộc bà đang nói cái gì? Già gắt thông hoành chấn động mạnh. Một câu của Trình Nhất Hoa đã dễ dàng giải trừ đối kỵ trong lòng của hắn. Duy Anh à, Thật là xin lỗi đã giấu con lâu như vậy. Làm sao có thể chứ? Nàng không thể tin được, điều này thật sự là quá mức chịu đựng. Duy An là cô nhi, xin cậu hãy đối xử tốt với con bé, mãi nhận lợi tôi. Trịnh Nhất Hoa giống như ngọn đèn cạn dầu, cầm lấy tay của Gia Khát Tung Hoành. Tôi đồng ý, tôi sẽ làm như vậy. Gia Khát Tung Hoành gật đầu. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc. Trịnh Nhất Hoa, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng yên lòng nhắm mắt lại Bà, bà Bà hãy mau tỉnh lại đi Nói cho con biết, con là con của cha Bà hãy nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì Trình Duyên thất thần kêu Nhưng ba của nàng không hề tỉnh lại nữa Nàng kích động điên cuồng mà kêu lên Bỗng nhiên nói cho nàng rằng nàng không phải con của cha Như vậy Nàng đã làm cái gì trong suốt 20 năm qua Duyên à, ông ấy đã đi rồi Gia Cát Tôn Hoành ôm lấy vai nàng nói Làm sao ba chỉ có thể bỏ lại câu này rồi ra đi chứ? Nếu con không phải là con của ba, thì con là con của ai? Em rốt cuộc là ai hả? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net